Chương 791, trận chiến cuối cùng, 1. Sau khi chúng tôi lần lượt phá hủy bốn hình thái cử Long cửu Lê Ma Long đã nhận thức bản thân đang rơi vào tính thế cận kề cái chết. Nó không vội vã lao vào tấn công, mà vẫn luôn đứng yên tại chỗ điên cùng nâng cao ý chí chiến đấu của bản thân, đem cơn phẫn nộ và ý muốn hủy diệt trời đất hóa thành chiến ý hùng hậu. Lúc này đây hầu như tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm, run sợ nhìn chầm chầm cửu Lê Ma Long. Khuôn mặt căng thẳng của mộ dung nguyên Duệ trở nên nhật nhạt, sức mạnh hủy diệt khủng bố mà cửu Lê Ma Long giải phóng ra bên ngoài khiến cô ấy hoảng sợ, lòng tham không đấy phản ánh qua ánh mắt của tay cực câu trần đại đế cũng khiến cô ấy đoán được phần nào. Đồng thời, Lữ Thuần Dương cùng tạ Lưu Vân hợp tác ăn ý, cái nhìn như hổ trình mồi của nhân đạo đều khiến cô ấy thấp thỏm bất an. Liệu họ có thể đánh bại được cửu Lê Ma Long hay không, họ phải trả cái giá đắt đến cỡ nào, sau khi thắng thì có thể thành công lấy được binh chủ chiến kỳ hay không? Bao nhiêu suy nghĩ rối tung rối mù khiến đầu óc của mộ dung nguyên vệ trở nên trống rỗng. Nếu như không lấy được binh chủ chiến kỳ, trận chiến nảy lửa của tiên đạo tại cổ địa Long Môn hoàn toàn là một thất bại thảm hại. Cho dù cô ấy đã dùng một khúc tiên vũ nghe thường tiêu diệt một phương trận của vệ binh thường cổ băng sương Long Nhân, thì chiến tích đáng kinh ngạc này cũng không thể thay đổi hoàn cảnh khốn khó của cô ấy tại thiên đình tiên đạo. Thọ nguyên của thái ức tiên tôn không còn lại bao nhiêu, kiếm vô ngân là đệ nhất kiếm thần của tiên đạo. Mộ Dung Nguyên Duệ bắt buộc phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông ấy. Điều quan trọng chính là, đến tận thời điểm này Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn không tra rõ nguyên nhân kiếm vô ngân chết, thì huyết cử long của thần điện thủ hộ thì huyết tất nhiên rất lợi hại, nhưng không thể nào mạnh đến mức đủ sức âm thầm ám sát một vị trí cường thiên tôn. Cho dù kiếm vô ngân xui xẻo gặp nạn, thì với chiến lực ở trình độ của câu trần đại đế, lẽ nào thật sự không thể giữ được mạng của kiếm vô ngân sao, Mộ Dung Nguyên Duệ nghi ngờ. Cái chết thê thảm của kiếm vô ngân là một âm mưu được suy tính từ trước. Khả năng cao do Lữ Thuần Dương ra tay, nhưng kẻ đáng nghi nhất vẫn là câu trần. Nghĩ tới nghĩ lui, càng khiến tâm trạng của mộ dung nguyên Duệ ngày một nặng triểu. Cây thương huyền thiên của câu trần đại đế đã tu luyện thành công, thiên định bây giờ, chỉ còn bắt cực tử vi đại đế mới đủ sức trấn áp ông ta. Cửu thiên đảng ma tổ sư đã không còn là đối thủ xứng tầm của ông ta nữa. Từ lúc bước vào vòng tròn cự lông đến nay, Tiên đạo chỉ còn lại 11 vị chiến tướng cấp cao, phá phong thiên tôn hy sinh, kiếm vô ngân chết bất đắc kỳ tử, đông Hải Long Vương ngao quản thiệt mạng, Tây Hải Long Vương cũng đã tử trận khi đối phó với phệ hồn Ma Long. Chiến tướng cấp cao của Long tộc chỉ còn 10 người sống sót, những người ra đi đều là con cháu thuộc dòng chính của mộ dung Nguyên Duệ, là những thuộc hạ mà cô ấy tin cậy nhất. Cái chết của hai vị Long Vương, khiến khí số Long tộc tiên đạo tục dốc không phanh. Có thể xem như vì tu luyện cây thương huyền thiên khiến khí số lông tộc tổn hại nặng nề, chiến lực tổng thể của Long tộc bị rơi xuống hàng thứ ba. Lỡ như dù đã phải bỏ công phí sức, nhưng cô ấy vẫn không lấy được binh chủ chiến kỳ, thì khi quay về thiên đình cô ấy làm gì còn mặt mũi nào đối diện với bắt cực tử vi đại đế nữa đây, chức tiên đạo tổ sư mà cô ấy đảm nhận, lại làm sao xứng đáng với giao phó của Ngọc Hoàng đại đế, e rằng chỉ còn bước hy sinh danh phận, kết làm đạo lử với thái tử Hào Thiên mới có thể ổn định thế cục hỗn loạn bất bên của tiên đạo hiện giờ. Tạ Lưu Vân cũng khổ não, 50 vị chiến tướng tại ba của nhân đạo, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 20 người. Ly hỏa kiếp lôi tôn giả xuống suối vàng, ớt một kiếp lôi tôn giả tử trận, thiên sư tả từ hy sinh quanh liệt, thiên sư hứa tấn thiệt mạng, nằm trong số 9 vị hộ pháp thiên tôn vĩ đại đã qua đời. Tiền thiên tôn vừa ngã xuống, giả thiên tôn khác nối gót đi theo, trong bốn giai đoạn chiến đấu với cửu Lê Ma Long. Binh Thiên Tôn và Đẩu Thiên Tôn bị rút cạn thần hồn chết trên tay phệ hồn Ma Long. Chiến binh tiên phong liều mình đứng lên phía trước đã hy sinh anh Dũng, chính vị đại hộ pháp Thiên Tôn tại ba của nhân đạo giờ đây chỉ còn lại bốn người. Trong đó hai người quay về cổ địa hoang mạc Long Môn là Hành Thiên Tôn, Lâm Thiên Tôn, và hai người bằng lòng ở lại nơi này là Giả Thiên Tôn và Tại Thiên Tôn. Tuy rằng chiến lực của chính vị đại hộ pháp Thiên Tôn không quá lợi hại, nhưng đã từng đứng trong hàng ngũ quan trọng không thể thiếu của đội quân sát phạt nhân đạo. Sau khi đoạt được linh hồn cung công, đại quân nhân đạo đã không còn thiếu tinh thần chiến đấu, nên sự hiện diện của 9 vị đại hộ Pháp Thiên Tôn mới giảm đi đáng kể, nhưng cho dù như vậy, sự ra đi của 5 vị hộ Pháp Thiên Tôn vẫn là đã kích nặng nề mà nhân đạo không thể chấp nhận được. Chương 792, trận chiến cuối cùng, 2 Chiến ý của Lữ Thuần Dương không bị thuyên giảm, ánh mắt lạnh lẽo lường cửu Lê Ma Long, liên tiếp trải qua mấy trận đấu sinh tử. Và sự phối hợp đỉnh cao giữa ông ta và tạ Lưu Vân, giúp trình độ thần kiếm của ông ta lại có thêm thành tựu mới, cách cảnh giới hóa thành kiếm càng gần thêm một bước. Trước kia ông ta hấp thụ lòng dũng cảm bên trong kiếm thanh sách nhưng lại thất bại trong việc hóa kiếm, bỏ lỡ cơ duyên hiếm có, nhưng mà đối với ông ta thì đây không phải việc gì quá to tác, ngược lại càng thêm củng cố kiếm tâm của ông ta. Tôi chắc chắn, sau khi kết thúc trận chiến này Lữ Thuần Dương sẽ nâng cấp thực lực lên cảnh giới đạo tổ. Cảnh giới đạo tổ không chỉ mỗi chiến lực của ông ta, còn bao gồm cảnh giới thần niệm và sức mạnh thể chất của ông ta. Chỉ cần đợi đến khi thành công hóa kiếm, ông ta có thể trực tiếp thoát khỏi sự o bế của hệ thống tu hành do đạo môn tạo ra, vượt qua tổ sư đạo đức thiên tôn của nhân đạo, sở hữu chiến lực trí cường đạo tổ. Tinh thần chiến đấu của câu trần đại đế cũng dâng cao, thương huyền thiên Lang tỏa thần uy, giúp chứng minh sức mạnh chiến đấu ở cảnh giới trí cường đạo tổ của ông ta. Lúc này đây. Ánh mắt sắc bén của ông ta như muốn thiêu đốt cửu Lê Ma Long, âm thầm mưu tính đoạt lấy Ma Long Chi Tâm. Một khi ông ta lấy được Ma Long Chi Tâm, e rằng dù là bắt cực tử vi đại đế cũng không đủ khả năng tiếp tục đe dọa đến ông ta nữa. Giải thích Ma Long Chi Tâm nghĩa là trái tim của Ma Long. Hết giải thích, bản thân câu trân không đạt đến cảnh giới đạo tổ, chiến lực của Thương huyền thiên phát huy toàn diện cần phải dùng thủ đoạn và bước sang một cảnh giới nhất định. Vì thế tuy hiện giờ ông ta bào phát ra chiến lực trí cường đạo tổ, nhưng trong chiến đấu thực tiễn vẫn chưa phải là đối thủ ngang tài ngang sức với bắt cực tử vi đại đế, cũng không sánh bằng đậu mẫu nguyên quân. Bắt cực tử vi đại đế hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đạo tổ, sở hữu pháp lực thần thông vô biên, với lại bắt cực tử vi đại đế quản lý các tinh quân bao nhiêu năm nay, ác hẳn tự có cách giúp phát huy tối đa sức mạnh chiến đấu của bản thân. Nhưng mà... Nếu như bây giờ để mặc cho câu trận đại đế chiếm được Ma Long Chi Tâm thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa. Ma Long Chi Tâm có thể hỗ trợ câu trận đại đế có được yêu thân hoàn hảo tự hồ đạt tới cảnh giới bất tử siêu phàm, thậm chí sánh ngang với thân thể bất tử của Thùy hỏa Khác với thân thể bất tử ở chỗ, khả năng hồi phục của Ma Long Chi Tâm khá chậm chạp, tốn một khoảng thời gian nhất định, mà Thùy hỏa hấp thụ hồn năng nên có thể tùy ý chữa trị cơ thể chỉ trong chớp mắt. Tử thần chung quy vẫn người có chỗ đứng trong thái cổ minh giới, trước mặt tử thần, cựu lê ma long chẳng qua chỉ là sinh vật nhỏ bé thấp kém mà thôi. Việc câu Trần Đại để lấy được Ma Long chi tâm sẽ gây bất lợi cho mộ dung nguyên duệ, đối với ma đạo chúng tôi cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nữ Oa xem ma đạo là kẻ thù không đội trời chung, nếu như câu Trần và nữ Oa thông đồng với nhau, thì tương lai nhất định cũng là tử thù của ma đạo chúng tôi. Ngay sau đó tôi cầm kiếm đi đến bên cạnh mộ dung nguyên duệ, dùng thần niệm truyền âm nói: Mục tiêu của câu trần là ma Long chi tâm. Tôi đã biết rồi. Mộ dung Nguyên Duệ thờ ơ trả lời tôi, tuyệt đối không thể để câu trần lấy được ma Long chi tâm. Tôi nói. Đủ sức ngăn cản ông ta không? Mộ dung Nguyên Duệ nói. Phải thử mới biết, sau khi kiếm vô ngân chết tôi vẫn luôn đoán và đoán non nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ấy, vừa mới đây tôi đột nhiên hiểu rõ một chuyện. Là chuyện gì? Tôi. Nghi ngờ câu Trần Đại Đế và Lữ Thuần Dương đã thương lượng với nhau trong thần điện thủ hộ thị huyết, thứ mà câu Trần muốn là ma Long chi tâm, còn cái mà Lữ Thuần Dương muốn là binh chủ chiến kỳ, mà cái chết tức tửi của kiếm vô ngân, chính là dấu mốc của bản thỏa thuận ấy. Ý của cô là chính câu Trần Đại Đế đã giết chết kiếm vô ngân. Tôi sửng sốt hỏi, nếu như không phải ông ta ra tay giết kiếm vô ngân, chắc chắn không thể chiếm được lòng tin của Lữ Thuần Dương. Tạ Lan, tôi hiểu ý của anh. Chỉ e là anh không thể giúp tôi lấy được binh chủ chiến kỳ rồi, mộ dung nguyên Duệ thở dài thất vọng nói. Có một số chuyện, chưa đến cuối cùng thì sẽ không thể nói trước được kết quả đâu. Tôi an ủi cô ấy, đã không còn cơ hội nào nữa, câu trần còn có con ác chủ bài chưa lấy ra. Con ác chủ bài nào? Phục khi có 8 món bảo bối, chắc chắn không thể có chuyện chỉ để lại cho ông ta mỗi một cây thương huyền thiên, còn cụ thể là cái gì, đợi một chút anh sẽ hiểu thôi. Ngay lúc tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ kết thúc buổi giao lưu bằng thần niệm, thì ý chí chiến đấu của cửu Lê Ma Long cũng gia tăng đến cực điểm. Nó không hành động, thì không ai có gan dám tùy ý ra tay. Tuy rằng câu Trần Đại Đế cũng có thể bùng nổ chiến lực trí cường đạo tổ, nhưng mặc kệ ông ta có cơ thể cứng cáp hay là áp lực thần niệm đáng sợ đến đâu, đều mãi mãi không thể bằng cửu Lê Ma Long. Cảnh giới không thể thay thế vị trí cho chiến đấu thực tiễn, sức mạnh cũng chẳng có chuyện nhờ vào mỗi chiến lực. Mắt rồng của cửu Lê Ma Long quan sát xung quanh quảng trường cử Long chi hoàng, không có ai dám nhìn nó. Tôi nghĩ, cho dù Yến Tháp có mặt ở đây, hóa thân thành Thủy Kỳ Lân cũng không phải là đối thủ của cửu Lê Ma Long. Nếu như đây là cửu Lê Ma Long trước khi sa ngã thì chắc chắn nó đánh không lại Thủy Kỳ Lân mang cấp bậc đạo tổ, nhưng mà sau khi cửu Lê Ma Long sa ngã đã vượt qua ranh giới sống chết, hấp thụ được năng lượng tà ác xấu xa từ trong oán khí của linh hồn cử Long Nó là thứ biến chất ghê tẩm. Nói nó là thứ mang lại đại họa diệt vong cũng không hoa, gào, cửu lê ma lông gào lên một tiếng gầm phẫn nộ. Âm thanh vang vọng cả quảng trường cử Long chi hoàng, mang theo sức mạnh làm chấn động cả thần hồn, tiếp đó, nó lê bước chân nặng tựa ngàn cân rồi tấn công câu trần đại đế đang đứng ở phía trước. mà thân đáng sợ chưa từng thấy, mỗi một miếng vẫy rồng đều phản ánh sức mạnh hủy diệt vô tận, cửu lê ma lông nhào về phía câu trần đại đế, giờ cao chân phải đạp mạnh xuống. Câu Trần Đại Đế không dám liều mình chặn đòn, vội và tránh né, nhưng mặc kệ ông ta chạy đến chỗ nào, cũng không thoát khỏi móng vuốt khổng lồ của cửu Lê Ma Long, bởi vì khí cơ của ông ta đã bị cửu Lê Ma Long khóa lại rồi. Nếu như câu Trần bị đánh trúng, thì trận chiến này càng không có cơ hội chiến thắng nữa. Thấy thế, tôi và Lữ Thuần Dương cùng nhau ra tay, Lữ Thuần Dương bạo phát kiếm khí thần kiếm thẳng tay chém đứt vuốt trồng chưa chạm đất của cửu Lê Ma Long. Mà tôi tụ khí triệu hồi sáu con Cự Long kiếm khí muốn thử bao vây nó, kiếm khí thần kiếm của Lữ Thuần Dương lợi hại đến cỡ nào, thế nhưng dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể chém đứt một ngón chân rồng, máu ma lông đen ngòm bay tung tué, còn cú vung súng của vuốt trồng không hề suy giảm. Lúc này đây, sáu con cử Long kiếm khí của tôi hung hăng lao tới dưới móng vuốt trồng, nhưng chúng còn chưa kịp bộc lộ sức mạnh, đã bị cửu lê ma Long phản kích, toàn bộ kiếm khí đã bị giảm nát thành từng mảnh nhỏ. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, sức mạnh hủy diệt này đã vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Sắc mặt của câu trần đại đế trở nên căng thẳng, ông ta tự biết khó thoát khỏi vuốt trồng, đành quyết đoán lấy ra một vật từ trong thần đình. Vật này mới đầu to chỉ bằng bàn tay, sau khi phóng ra bên ngoài liền biến lớn, rất nhanh đã hóa thành một tấm khiên màu đen có bán kính rộng vạn trường, che chắn phía trên câu trần đại đế. Sách Lạc Quân, Mộ Dung Nguyên Duệ kể về nguồn gốc xuất xứ của vật này. Sách lạc quân là một trong tám bảo vật của Phục Hy, truyền thuyết kể rằng nó được chế tạo từ mai rùa của con huyền quy đầu tiên trên thế giới, chứa chấp phương hướng của vạn vật. Sách lạc quân có sức mạnh phòng thủ vững chắc nhất, không một ai có thể xuyên thủng nó. Vuốt trồng vung xuống, tàn nhẫn đập mạnh vào sách lạc quân, chỉ nghe một nổ âm âm, vuốt trồng và sách lạc quân va chạm vào nhau tạo ra năng lượng hủy diệt đánh vỡ không gian, bẻ công ánh sáng, gào, thấy dùng một đòn không đủ phá hủy sách lạc quân. Cửu Lê Ma Long hét lên một tiếng, sau đó vuốt trồng lại đánh phủ đầu liên tiếp 9 lần. Cuối cùng tại lần thứ 9 sách lạc quân đã nổ tung, ánh sáng chói lóa lan rộng ra khắp nơi, biến thành từng lớp bụi xương rùa. Sách lạc quân một trong 8 món bảo vật của phục hy cứ thế mà bị hủy hoại trong chớp mắt. mây thay, việc sách lạc quân bị phá hủy giúp câu trần đại để thoát khỏi hiểm nguy cận kề, biến phẫn nộ thành sức mạnh, chủ động tấn công, dùng thương huyền thiên chém đứt vuốt trồng kia. Thương Huyền Thiên được chế tạo sắc bén như lưỡi liềm, thân cây thương vừa hay kẹt ngay giữa ngón đốt thứ hai của vúc rồng, Câu Trần Đại Đế hét to một tiếng, chiến lực Thương Huyền thương bùng nổ, thẳng tay chém đứt hai ngón chân rồng, Cửu Lê Ma Long gào thét đau đớn, hét lên tiếng gầm chứa đầy cơn phẫn nộ, phun ra một ngụm Hắc Diệm Long Tức tấn công Câu Trần Đại Đế. Giải thích Hắc Diệm Long Tức nghĩa là hơi thở lửa đen của rồng. Hết giải thích. Hắc Diệm Long Tức do hồn hỏa hóa thành Có thể thiêu cháy máu thịt của toàn bộ sinh vật sống. Câu trần đại đế nghiêng người luồn lách qua lại, thoáng chốc tránh được đòn tấn công. hắc diệm lông tức trút xuống mặt đất được lát hát diệu thạch, trong chớp mắt hắc diệu thạch đã bị nung chảy. Giải thích hắc diệu thạch còn được gọi là đá vỏ chai. Hết giải thích. Thần kiếm phiêu diêu, lử thần dương hét to một tiếng, không tiếp tục giải phóng kiếm khí ra xa, thay vào đó trực tiếp cầm kiếm đâm vào bên sườn. Mà kiếm cuồng cuồng. Tôi cũng ngay thời khắc đó, dùng kiếm lục tiên tấn công dồn dập vào phía đối diện, tiếp đó, tàn quân của hai đạo nhân tiên tập trung toàn bộ sức lực tiến công, mượn việc câu Trần đại đế tác động đến sát khí của cửu Lê Ma Long, tất cả ra sức liều mạng nhào đến giết cửu Lê Ma Long. Chương 793, Ma Long Chi Tâm, 1 Trận chiến lần này vô cùng khốc liệt, máu chảy thành sông, hồn bay phách tán, bất kể có là tu sĩ đạo môn đã thanh tu suốt mấy ngàn năm hay là thần minh đã nổi danh từ xưa có thần vị trên người, thì cũng chỉ là một kẻ bỏ mạng đáng thương trong trận chiến này. Lữ Thuần Dương không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo như thường ngày, tạ Lưu Vân cũng chẳng có chút phong thái quân tử, đắc kiều công chúa như một con quỷ điên loạn, mộ dung nguyên Duệ cũng không còn giữ được khí chất bình đạm của cô tạ tiên nhân. Sự tàn khốc của trận đấu, đều đang thử thách ý chí kiên định của mỗi người, cửu Lê Ma Long ngoài trừ lực phòng ngự vẫn chắc không thể công phá và sức mạnh hủy diệt khiến trời đất quay cuồng ra Còn có thêm một thần thông công kích linh hồn giống hệt như một cơn ác mộng kinh hoàng, chính là lời nguyền sợ hãi. Một khi phát hiện ra có người bị nổi hoảng sợ bao trùm tâm trí, Cửu Lê Ma Long ngay lập tức sẽ hạ lời nguyền sợ hãi, thẳng tay hủy hoại thần hồn của người đó. Lời nguyền sợ hãi là vu thuật thần thông bị cấm của tộc Cửu Lê, do mà quân si Sivu sáng tạo ra, đã sớm thất truyền từ lâu. Truyền thuyết kể rằng, lý do si Sivu có thể trăm trận trăm thắng, xông vào đại quân như đi dạo ở chốn không người hoàn toàn nhờ sức mạnh công kích linh hồn kỳ dị khó lường của lời nguyền sợ hãi. Chỉ cần kẻ địch tỏ ra sợ sệt trước mặt ông ta, ngay lập tức sẽ tàn thành mây khói, cái danh mà quân của si Sivu cũng bắt nguồn từ đây. Chính vì thứ lời nguyền đáng sợ này, vì vậy nên mọi người mới bày ra tư thế liều mạng chém giết, không màn sống chết quyết tự chiến cùng cửu Lê Ma Long. Bởi vì một khi trong đầu nảy ra ý định muốn bỏ chạy, trong chớp mắt sẽ bị gián lời nguyền. Trận chiến khốc liệt kéo dài miên man Bốn giai đoạn chiến đấu với cửu Lê Ma Long đã tiêu hao quá nhiều nhuệ khí của hai đạo nhân tiên, thần niệm của nhiều người sớm đã cạn kiệt, bây giờ chỉ đành thiêu cháy thần hồn để tiếp tục chiến đấu. Vốn dĩ nhân đạo không đủ 20 vị chiến tướng cấp cao giờ đây đã giảm xuống còn 13 người, và vẫn tiếp tục trong tình trạng sụt giảm. Tiên đạo còn thê thảm hơn, tính luôn mộ dung nguyên duệ và câu trần đại đế thì nội bộ chỉ còn 7 người sống sót. Trận đấu vẫn cứ tiếp tục diễn ra, hầu như người người đều đã thọ thương. Lữ thuần dương toàn thân chặn chịch vết thương, kiếm thanh sách trong tay cũng nhúng đầy máu tươi. Trình độ sử dụng thần kiếm đã đạt được thành tựu viên mãn, giúp mỗi đòn tấn công của ông ta đều khiến kiếm khí bùng nổ, nhưng cho dù dồn hết sức, cũng phải mất vài đường kiếm mới có thể đánh trúng vẫy rồng của cửu Lê Ma Long. mà kiếm của tôi tuy rằng vẫn chưa hoàn thiện, nhưng mà kiếm là vũ khí điên cùng nhất, kết hợp với đạo thất sát, giúp kéo dài thời gian chiến đấu của ma kiếm, kiếm khí càng lúc càng trở nên bất khả chiến bại Đây cũng là nguyên nhân vì sao nói trong thái cổ tam kiếm, mà kiếm thích hợp dụng trong chiến đấu nhất, khi chiến đấu tôi thường chỉ dùng ma kiếm, mà kiếm của tôi đã sớm tiếp cận đến cảnh giới hoàn hảo, chiến đấu với cửu Lê Ma Long chính là cơ hội tốt nhất để rèn luyện kiếm thai của ma kiếm. Bốn đại phân thần của mộ dung Nguyên Duệ đã triệu hồi liên tục hai lần, sắc mặt cô ấy ngày càng tái nhật mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng vẫn cố nghiến răng đứng vững. Cho đến khi cận kề cái chết cô ấy tuyệt đối không chịu sử dụng vong hồn của thần thượng cổ bên trong kiếm tử ấp, thần thượng cổ là con ác chủ bài mạnh nhất của tiên đạo trong trận chiến phong thần, nên tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng nó trước khi trận chiến phong thần nổ ra, bởi vì vong hồn của thần thượng cổ chỉ có thể triệu hồi một lần duy nhất, nó được định sẵn phải sử dụng trong trận chiến quyết định thắng bại, áp lực mà câu trần đại đế phải hứng chịu là nặng nệ nhất, vẫn luôn phụ trách kiểm soát hướng tấn công của cửu Lê Ma Long. Dựa vào tốc độ nhanh nhạy của yêu thân, ông ta lê lết cơ thể mệt nhọc ra sức chạy trốn, nhưng điều khác lạ là sức mạnh chiến đấu hao hụt khá ít, có thể tưởng tượng được, đợi sau khi trận đấu kết thúc, ông ta sẽ là người duy trì được sức mạnh chiến đấu đến phút cuối cùng, ti chớp sấm sét kiếm khí, thuộc pháp thần thông lần lượt tung ra lũ lực như vũ bão. Cùng với máu thịt trơi rớt và hồn năng chưa kịp tiêu tán, người có mặt ở hiện trường đều không màn sống chết dùng toàn lực tấn công cửu Lê Ma Long. Không một ai cố ý bảo toàn thực lực, bởi vì cái giá của việc này không kẻ nào đáp ứng được. Trong trận đấu khốc liệt này, chỉ duy nhất tạ quẩn từ đầu đến cuối đứng yên không hề tham gia. Đây là nhiệm vụ mà tôi giao lại cho cô ấy trước khi tham chiến. Tuy rằng cô ấy cũng có thể miễn cưỡng phát huy được chiến lực thiên tôn, nhưng tôi vẫn không cho phép cô ấy tham dự vào trận chiến này. Tôi không muốn giữa cô ấy và cửu Lê Ma Long phát sinh bất kỳ xung đột nào, khiến cửu Lê Ma Long thống hận cô ấy. Câu Trần Đại Đế nhìn có vẻ đằng đằng sát khí, ngông cuồng hống hách, nhưng ông ta vẫn âm thầm giữ gìn thực lực. Mộ Dung Nguyên Duệ nói ông ta vẫn còn chiêu chưa tung ra, vì thế tôi cũng phải có con ác chủ bài của riêng mình. Chương 794, Mà Lòng Chi Tâm 2 Con ác chủ bài của tôi chính là cờ cửu lê trong huyền quang của tạ ẩn. Cửu lê ma Long không phải là kẻ bất khả chiến bại, khi đối đầu với đám người không màn sống chết mà điên cuồng tấn công, nó vừa phải gián lời nguyền hủy diệt sinh linh. Bản thân cũng hứng chịu những vết thương cắt da cắt thịt. Kiếm khí của Lữ Thuần Phong mang cấp bậc đạo tổ nên nó không dám tiếp chiêu, cho dù lực phòng ngự của nó có mạnh đến mấy cũng khó mà chống đỡ vô số đòn đánh tàn sát ghê gớm bằng kiếm khí thần niệm. Vẫy dòng văn ra tứ tung đã để lộ lỗ hỏng, càng giúp luồng kiếm khí lưu hình lợi dụng kẻ hở mà thoải sức lan tỏa hồng phát huy thần uy hủy diệt, còn có tôi, lực sát thương do kiếm khí lưu hình của ma kiếm gây ra tuy không sánh ngang được với thần kiếm của Lữ Thuần Dương. Nhưng vẫn không ngừng dân trào, thần kiếm phiêu diêu, mà kiếm cuồng cuồng, dùng số lượng áp đảo, nên tổn hại gây ra cho cửu Lê Ma Long cũng không hề kém cạnh Lữ Thuần Dương. Trong trận chiến này do một tay tôi và Lữ Thuần Dương gây ra mấy vết thương nặng nhất, đạo chiến thần của mộ dung nguyên Duệ không có hiệu quả sát thương đối với sinh vật có thân hình khổng lồ như cửu Lê Ma Long. Còn về các chiến tướng của hai đạo nhân tiên, thương tích mà họ gom góp lại kém xa thần kiếm của Lữ Thuần Dương và ma kiếm của tôi, điều quan trọng nhất là... Dù mang một thân tài nghệ thuật pháp đầy mình, nhưng thứ mà bọn họ phải đối phó ở đây là cửu Lê Ma Long vốn được mệnh danh là vạn pháp bất xâm. Giả sử đây là trận chiến phong thần bình thường, bọn họ hợp sức lại tất nhiên mạnh hơn tôi và Lữ Thuần Dương, chỉ là bọn họ không thể phát huy ưu thế mà thôi. Cuối cùng, cuộc chiến kéo dài miên mang không có được một giây nghỉ ngơi cũng sắp kết thúc. Quý thủy tôn giả của nhân đạo bị trọng thương, tại giây phút cận kề cái chết đã dùng cách tự hủy huyền quang để đánh trọng thương vẫy ngược của cửu Lê Ma Long Góp công lớn giúp định đoạt kết cục trận đấu. Từ lúc trận chiến bắt đầu đến khi kết thúc, cửu Lê Ma Long bạo phát trở nên cực kỳ hung hãn nhưng đồng thời trở nên vô cùng yếu ớt. Lúc này đây, nhân đạo còn 9 người sống sót, tiên đạo chỉ có 6 người may mắn vượt qua. Quy lực kiếm khí của Lữ Thuần Dương bắt đầu suy yếu, có thể cầm cự đến tận bây giờ, ông ta đã hao phí quá nhiều thần niệm rồi. Thần niệm của tôi cũng tiếp tục ở ngưỡng cạn kiệt, những người còn sống ở đây hầu hết đều đã lay lắc như ngọn đèn trước gió. Đã đủ rồi. Tây, cực câu Trần Đại Đế hét lên một tiếng, chấm dứt cuộc chạy trốn bán sóng bán chết của ông ta. Bây giờ đòn tấn công của cửu Lê Ma Long đã không còn có thể gây nguy hiểm cho ông ta nữa, mà ông ta là người duy nhất còn bảo toàn được sức chiến đấu. Nhìn thấy tay cực câu Trần Đại Đế bắt đầu phản công, tôi lùi khỏi sàn đấu, những người khác cũng đồng thời nhanh chóng tránh xa khu vực trung tâm của chiến trường. Khí thế lớn mạnh của cửu Lê Ma Long đã mất, giao hết cho cầu Trần Đại Đế xử lý được rồi. Tóc tai của mộ dung Nguyên Duệ Bù Xu, toàn thân dính đầy máu, nhìn có vẻ vô cùng thê thảm, khiến người ta đau lòng nhất chính là nỗi bi thương tột độ trên mặt cô ấy, cô ấy không hề cố giả vờ bình tĩnh, cũng đã không cần thiết phải làm vậy. Các chiến tướng tử trận ở đây đều là những người thân thích thuộc dòng chính của cô ấy, khi đến khí thế ngời ngời, có tới 30 người, giờ đây chỉ còn 6 người may mắn sống sót, ngoài cô ấy và câu trận đại đế, chỉ còn lại Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Đắc Kiều Công Chúa. Mà một chiến tướng cấp cao thuộc long tộc, phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân, giờ đây còn khiến mình có thêm một kẻ thù hùng mạnh. Binh chủ chiến kỳ đã định sẵn không có duyên với tiên đạo, cũng không có ai đủ sức ngăn cản câu trần đại để lấy được Ma Long chi tâm. Câu trần đại đế anh Dũng oai hùng, một tay cầm thương huyền thiên đuổi giết cửu Lê Ma Long khiến nó kêu gào không dứt. Máu đen bay tứ tung, vẫy rồng nát vụn như cám, cái chết của cửu Lê Ma Long chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Một tiếng gầm rống thê lương phát ra, thương huyền thiên đâm vào vẫy ngược, hai tay của câu trần đại đế tăng thêm lực, đẩy sâu vào bên trong chỗ chí mạng, chém một miếng thịt từ trên vẫy rồng, lộ ra một vũng máu gớm giết. Vẫy ngược, chính là nơi hấp thụ nhuệ khí của loài rồng, vẫy ngược bị phá, viên Long châu khổng lồ của cửu Lê Ma Long cũng rơi ra ngoài, cửu Lê Ma Long hét lên một tiếng đầy căm phẫn, mắt rồng trận ngược, Long châu bay thẳng đến chỗ câu trần đại đế, nó muốn tự hủy Long châu Hồng giết chết kẻ địch Chính lúc này, câu Trần Đại Đế đã sử dụng con ác chủ bài cuối cùng của ông ta, Tranh Long Hà một trong tám món bảo vật của Phục Hy. Tranh Long Hà, tiếp quản thứ tự trong trời đất, hóa núi non sông ngòi vào trong bức tranh. Mượn sức mạnh của món pháp bảo này, có thể hấp thụ khí tức long mạch trong thiên hạ. Khoảnh khắc long châu giữ mạng của cửu Lê Ma Long vỡ tan thành, viên Long nguyên dồi dào nguyên khí hóa thành sức mạnh hủy thiên diệt địa bao vây lấy câu Trần Đại Đế, nhưng lại bị Tranh Long Hà ngăn chặn hút hết vào bên trong. Trong còn Long Châu, cửu Lê Ma Long đã chẳng thể nhấc nổi bước chân, ngã gục xuống sàn đất, từ từ chết đi, câu Trần Đại Đế vô cùng đắc ý, sắc mặt trạng rỡ tràn đầy hứng khởi. Chính lúc ông ta muốn thu hồi tranh Long Hà, lại không ngờ tranh Long Hà bỗng nhiên nổ tung giữa không trung, thấy vậy, khóe miệng câu Trần Đại Đế giật giật, tức đến mức thiếu chút phun ra máu tươi. Tám món pháp bảo của Phục khi chỉ còn lại ba món, này hai cái đều bị hủy, làm sao ông ta có thể không tức điên cho được. Nhưng mà, tranh long hà và sách lạc quân không quan trọng bằng ma lông chi tâm, chỉ cần ông ta lấy được ma lông chi tâm, tất cả những gì đã hy sinh đều vô cùng xứng đáng. Ngay sau đó, câu trần đại đế cầm thương huyền thiên, tiến thẳng đến chỗ thi thể cửu lê ma Long đang nằm, bây giờ ông ta thật sự đã quá phấn kích, nên hoàn toàn chú tâm vào chuyện này, nên không hề phát hiện ra, ngay lúc ông ta chuẩn bị lấy ma lông chi tâm, tạ quẩn đã sớm triệu hội cờ cửu lê bên trong huyền quang ra ngoài. Nguyên nhân khiến ma Long chi tâm có sức mạnh đáng sợ đến vậy, vì nó là sự kết hợp của chiến ý cả một đời của ma quân Sivu, thậm chí bao gồm tất cả sức mạnh ý chí của Sivu đã phân tán khắp cổ địa hoang mạc Long Môn. Cửu lê ma Long đã chết kia không chấp nhận cờ cửu lê, nhưng mà tâm của nó thì có thể. Chương 795, Sứ mệnh kết thúc 1. Tây vực, hoang mạc cổ địa Long Môn, hẻm núi Hát Nham Từ Phúc mang theo đội quân tinh nhuệ thuộc Tổng hành Vinh khoa Linh vị vây kín nơi này. Một bên là đội quân Nhân đạo do Trương Đạo Lăng và Tây Nhạc Đại đế dẫn đầu, bên kia là đội quân Tiên đạo do Huyền Vũ và Linh Sà hai vị thiên tôn tối cao dẫn dắt, ở giữa còn có vài vị chiến tướng tài năng các tùy của Ma đạo chúng ta do Bắc Minh Tú đứng đầu. Trương Đạo Lăng nắm trong tay con ấn Dương Bình Trị Đồ, Bắc Đẩu Tinh quân lại có binh phù Tử Vi, Bắc Minh Tú có lá Hạo Kỳ tứ diện Long hồn. Nhân đạo, Tiên đạo Ma đạo đều ở bên ngoài Long Môn, hẻm núi Hát Nham sẵn sàng chuẩn bị tiếp ứng. Sự xuất hiện của từ phúc quả có chút khiến người khác ngạc nhiên, tiên nhân hai đạo đều chẳng ngờ ông ta hãy còn có thể ngóc đầu trở lại, đã vậy còn mang theo đại quân nhân tộc. Nếu như chỉ luận bàn tu vi đạo Pháp thì chiến lực khoa linh dị của nhân tộc phải nói là rất tệ, thế nhưng lần này bọn họ còn mang theo một lượng lớn vũ khí bức xạ điện tử. Có những thứ này, muốn hủy diệt toàn bộ hoang mạc cổ địa Long Môn vài lần cũng thừa đủ. 3.000 năm mạc Pháp Nhân tộc đã thiết lập được một hệ thống văn minh hoàn toàn mới, dựa vào việc khai phá những vũ khí công nghệ cao đã trở thành lực lượng tuyệt đối không thể coi thường trong tam giới, thế nhưng, vũ khí dù có mạnh tới đâu cũng là vật ngoài thân. Một khi khí số nhân tộc tiêu vong, nếu chỉ dựa vào vũ khí tiên tiến cường đại thì chẳng thể bảo vệ nổi toàn bộ nhân tộc, tuy nhiên, xét tình huống hiện tại mà nói, với quân tư trang và chiến lược cùng đại quân lần này từ phúc mang tới hoàn toàn có thể cùng với nhân Tiên hai đạo hình thành thế đối kháng. Nếu như nhân tộc dốc sức bình sinh mà khai chiến, nhân tiên nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Ví dụ, sự tồn tại của ma trận bức xạ điện từ có thể khóa chặt toàn hẻm núi hắc Nham, chưa kể vũ khí công nghệ cao còn có chức năng định vị rất chính xác. Cái gọi là thần niệm, dùng khoa học mà nói thì chính là một loại sóng điện từ mà vũ khí lần này nhân tộc sử dụng hầu như đều là vũ khí bức xạ điện từ tuyệt đối có thực lực hủy diệt các vị đại năng của đạo môn. Ngay cả thiên tôn, đạo thể cũng không dám cứng trắng tiếp trận. Lần trước từ phút trời đi chính là để điều động binh lực, gặp gỡ Khương Tuyết Dương cũng chính là trong thời gian này. Đợi tới khi khoa linh dị của nhân tộc chuẩn bị thật tốt, ông ta lập tức điều động đại quân tới Hoang Mạc Long Môn, tranh thủ thời gian kịp thời cùng nhân tiên hai đạo phân tranh. Từ phút là một đại vua, có thể suy đoán thiên cơ, ông ta tới không sớm không muộn, vừa hay trận chiến cửu Lê Ma Long chuẩn bị kết thúc. Lý do ông ta tới đây cũng rất đơn giản. Chỉ bởi vì muốn đón Tạ Uẩn quay lại, Tạ Uẩn là người thủ hộ của nhân tộc, và cũng là người thủ hộ duy nhất trong tương lai, ông ta không thể để Tạ Uẩn có mảy may sơ suất nào. Khương Tuyết Dương đã nhắc nhở ông ta, bản thân ông ta cũng tự ý thức được, nếu chỉ dựa vào một mình ma đạo sẽ không thể bảo vệ được Tạ Uẩn. Nhìn thấy từ phút tới đây, sắc mặt trương đạo lăng trở nên nghiêm trọng, vẻ bối rối chán nản cũng rõ ràng. Phúc sinh vô lương thiên tôn, từ đạo hữu. Lẽ nào nhân tộc cũng muốn nhúng một tay vào cuộc chiến tranh giành cơ duyên tại cổ địa? Trương đạo lăng cao mày hỏi, cơ duyên tại cổ địa là thiên đạo ban cho đạo môn, nhân tộc tuyệt không can dự. Ta đến nơi này chỉ để đón một người. Từ phút đáp, theo như ta hay, nhân tộc các người không có ai tiến vào lông môn. Trương đạo lăng nói. Có một người. Ai? Tạ quẩn, nàng ta không phải người của ma đạo sao? Lẽ nào nhân tộc dự định kết liên minh cùng ma đạo rồi? Trương Đạo Lăng hỏi, nhân tộc sẽ không kết liên minh cùng bất kỳ đạo nào trong tam đạo. Tạ Quẩn hiện tại cũng không còn là đệ tử ma đạo nữa rồi. Từ Phúc đáp. Nàng ta là thế nào mà đáng để ngài phải xem trọng như vậy? Tạ, Quẩn chính là người thủ hộ của nhân tộc. Thời khắc Từ Phúc nói ra ba chữ người thủ hộ này, mấy vị thủ lĩnh có mặt tại nơi này đều chấn kinh. Người thủ hộ nhân tộc là một sự tồn tại mạnh mẽ vô sông, mỗi một người thủ hộ đều có thủ đoạn thông thiên. Xa sư chưa cần nhắc tới, chỉ cần nói tới Yến Tháp là người thủ hộ trước đó, một thân một kiếm xuống âm ti, ngay cả Bắc minh đại đế Chu khất cũng chẳng dám mạnh mẽ ngăn trở. Trong trận chiến trên núi Hạ Lan, Yến Tháp dốc lực chống lại vòng thiên hống do âm sơn lão tổ sở hóa thành, cuối cùng cùng với tử thần Lâm Thùy Họa đem Trần Dương đánh tan thành cho bụi. Từ phút nói xong, trương đạo lăng trầm mặt không đáp Ta tới nơi này chỉ để đón tạ ủng, chẳng quan hệ tới cơ duyên, cũng chẳng quan hệ gì tới ân oán của đạo môn. Nếu như có kẻ nào dám động thủ với người thủ hộ của nhân tộc, cho dù khí số nhân tộc ta vì chuyện này mà càng nhanh tiêu vong, ta đây cũng sẽ khiến cho kẻ đó chết không toàn thay. Lời này của ông ấy rất có sức nặng, nhất là trong tay người này hãy còn cầm thanh kiếm thuần quân, sau lưng còn có mười vạn đại quân vũ trang của khoa linh dị, ngay tại khoảnh khắc từ phút xuất hiện tại hoang mạc cổ địa Long Môn. Quân đội trang bị liền bắt đầu bố trí. Chỉ trong chốc lát, bốn ma trận bức xạ điện từ đã được sắp xếp theo các hướng đông, tây, nam, bắc. Muốn giảng đạo lý cũng phải dựa trên nền tảng vũ lực. Nếu không có vũ lực làm nền tảng, nhân tộc đứng trước đạo môn cơ bản chẳng có quyền lên tiếng. Chương 796, Sứ Mệnh Kết Thúc 2 Sắc mặt trương đạo lãng âm trầm, ma đạo chẳng vô duyên vô cớ để tạ quẩn đi cùng, nhất định là có tính toán gì đó. Trước khi từ phút xuất hiện, trương đạo lăng đối với binh chủ chiến kỳ có thể nói là nắm vững trong lòng bàn tay. Mà nay, sự tự tin đó của ông ta đã có chút lung lay, phản ứng của tiên đạo thế nhưng lại chẳng dữ dội giống như nhân đạo, bởi vì tiên đạo vốn dĩ đã chẳng có đủ tự tin. Hiện tại nhìn thấy nhân tộc can thiệp, huyền vũ với linh xà hai vị thiên tôn bốn mắt nhìn nhau, chẳng hẹn mà cùng nghĩ tới một việc, thiên đình có lẽ phải chuẩn bị hôn sự cho hạo thiên nọc đế và mộ dung nguyên vệ rồi. Cửu Long chi hoàng, Tây cực đại đế câu trần bước về phía cửu lê ma Long, khóe môi khẽ nhất lên một nụ cười tàn nhẫn. Cửu lê ma Long rơi vào đọa lạc, trước khi cái chết ập tới thế nhưng đã lấy lại được chút bình lặng, thần quan trong đôi mắt cũng trở nên ảm đạm, bắt đầu xuất hiện một chút bối rối hoang mang. Nó đang hồi tưởng chuyện xưa, hồi tưởng về một thời cách đây đã xa rất xa. Hàng nghìn năm đã trôi qua, những thứ mà nó có thể nhớ cũng không còn nhiều nữa, sức mạnh của sự đọa lạc đã ăn mòn thân tâm của nó. Khiến nó quên đi gốc gác của mình, quên đi sơ tâm của mình, thậm chí quên mất bản thân mình là ai. Chính trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nó bỗng nhiên nhớ ra một người đàn ông, một người đàn ông tên Sivu. Giây phút nhớ ra cái tên này, tất cả chuyện cũ như sóng vỗ ưu về trong tâm trí. Trong những năm tháng viễn cổ hồng hoang, nó đã cùng ma quân Sivu tranh giành thiên hạ với hoàng đế. Chính là khúc đầu hán sở chiến trường ra tiếng thiết mã kim qua, súc triều cuồn cuộn, sa trường ngươi chết ta sống, gió mây mịt mờ. Nó đã nhớ ra Sivu, nhớ ra bản thân vì lẽ gì mà tới nơi này, những giọt nước mắt hối hận lăng dài từ trong đôi mắt ảm đạm. Xương cốt của Sivu, ta đã đem xương cốt của hán chôn ở nơi nào rồi, bản thân khi nào mới bắt đầu đòa lạc đây, suy nghĩ một lúc, nó mới nhớ ra xương cốt của Sivu đã bị chính nó đem nuốt vào bụng, chỉ để hấp thu sức mạnh ý chí của Sivu. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt rồng lệ tuôn như mưa, không thể ngừng được. Chính trong lúc nó đang khát cầu cái chết như một sự giải thoát cho nỗi hối hận tột cùng, trái tim bỗng dưng cảm nhận được một âm thanh, giống như có thứ gì đó đang gọi nó. Sau đó, nó ngước đầu dậy, xuyên qua đám đông nhìn thấy thứ phát ra âm thanh đó. Nó nhìn thấy một nữ nhân với mái tóc ngắn, trên người khoác một thân áo màu đen. Nữ nhân mặc áo khoác màu đen đó là âm linh, đây chính là ấn tượng đầu tiên của nó. Ngay sau đó, nó nhìn thấy một lá cờ đen tuyền triểu nặng trong tay cô gái. Trên lá cờ viết hai ký tự cổ xưa, cửu lên thấy hai chữ này, cửu lê ma long toàn thân liền run rảy, tim ma trong cơ thể giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn không cùng, thân hồn cùng lúc cũng kịch liệt chấn động, trong thức Hải mênh mông vô tận vàng lên khúc cửu lê chiến ca. Nếu ta chết trận, đừng chôn xương ta. Chết như sao kia, sống như xương sớm. Nếu ta chết trận, đừng chôn xương ta. Thi giao cho núi, hóa cùng thương ngô. Nếu ta chết trận, đừng chôn xương ta. Trong trái tim người, để ta sống mãi, giải thích câu thi giao cho núi, hóa thành thương ngô ở đây có thể hiểu thương ngô là một loại cỏ cây. Đại ý của câu này chính là, thi thể giao cho núi non, phân hủy cùng với cỏ cây, trở về với các bụi, hết giải thích. Tim ma đập dữ dội, điên cùng không ngừng, cơ hồ muốn phá vỡ tất cả những trói buộc siền xích của long thân. Cùng với nhịp đập của trái tim, Máu trong cơ thể Cửu Lê Ma Long phun trào như suối, cơ thể vỡ nát huyết chảy không ngừng, hắc khí vô tận từ trong máu thịt tản ra tán loạn. Nhìn thấy biến hóa đột ngột của Cửu Lê Ma Long, tay Cực Đại Đế Câu Trần liền sửng sốt, trong lòng liền nảy sinh một dự cảm cực kỳ không lành. Nhìn tình hình hiện tại, chỉ e ông ta còn chưa kịp động thủ, Cửu Lê Ma Long đã tự diệt mà chết. Nếu như vậy, uy năng của Ma Long Chi Tâm sẽ giảm đi rất nhiều, ngay khi Câu Trần Đại Đế định mổ bụng moi tim nó, Cửu Lê Ma Long bởi vì đau khổ cực độ đã phát ra một tiếng gầm như được giải thoát, ân huệ giải thoát, lúc nhìn thấy lá cờ cửu Lê kia, nó liền biết rằng thời khắc được giải thoát của nó đã đến. Tim Ma đã mất khống chế, tất cả sức mạnh ý chí của si Sivu bị hấp thu trước đó đang điên cùng kêu gạo muốn chui vào trong lá cờ cửu Lê. Tim Ma bây giờ đã không còn có thể trói buộc sức mạnh ý chí của Sivu, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cổ sức mạnh này hủy diệt nổ tung, thế nhưng cửu Lê Ma Long chẳng hề sợ sệt điều này. Trái lại bình tĩnh là thường. Phá hủy ma tâm, giải phóng sức mạnh ý chí của Xiviu, có thể nói là đã tặng cho nó ân huệ được giải thoát, bởi vì điều này có nghĩa là bất luận quãng đường trước đây nó có lạc lối bao lâu đi nữa, xa đọa bao lâu đi nữa, cuối cùng cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Trong suốt vô số năm này, nó vẫn luôn đợi chờ một người. Vào thời khắc sinh mệnh sắp sửa kết thúc, cuối cùng nó đã đợi được người ấy đến rồi. Tây cực Đại Đế Câu Trừng Vung Thương Huyền Thiên, dứt khoát tấn công. Trong chóc lát liền mổ bụng rồng, trái tim kia vẫn không ngừng đập, dường như ẩn chứa sinh cơ vô tận của ma Long chi tâm, nhanh chóng được phơi bày trước mặt mọi người. Câu trần đại đế hết sức kích động, đây chính là thứ mà ông ta ngày đêm mơ ước. Chỉ cần có được ma Long chi tâm, ông ta từ nay sẽ không còn bị tiên đạo trói buộc nữa, về phần thái tử hạo thiên chẳng đáng để lo lắng. Mà ông ta, sau khi thiên đạo xuất hiện trở lại sẽ đăng quan vương vị. Đây chính là lời hứa mà nữ hoa nương nương đã dành cho ông ta, thế nhưng vào khoảnh khắc ông ta vương tay nắm lấy ma lòng chi tâm, trái tim vốn đang đập điên cùng ấy lại vỡ tan. Chương 797, câu trần rút lui, 1. Không. Tây cực câu trần đại đế phẫn nộ gầm lên một tiếng. Ông ta điên cùng vương tay muốn bắt lấy cái gì đó, thế nhưng, tim ma đã sớm chia 5 xẻ 7 rồi, lùng sinh cơ vô tận tản ra tán loạn. Sức mạnh ý chí của si vưu điên cùng thi nhau chui vào lá cờ cửu lê trong tay tạ ẩn. Tất cả những gì câu trần có thể bắt được chỉ là một nắm sương máu, phá nát sách lạc quân và Long hà độ, tính tính toán toán khắp nơi, không ngần ngại giết kiến vô ngân, lại đắc tội với cả tiên đạo. Mặc dù tội danh của ông ta còn chưa bị vạch trần, thế nhưng một khi mộ dung nguyên vệ kết duyên cùng Thái tử Hào Thiên, chắc chắn sẽ đem ông ta ra để lập uy. Câu trần đại đế lần nữa gầm lên một tiếng phẫn quốc ông ngươi trong nháy mắt cũng trở nên đỏ ngầu, khí thế điên cuồng. Sát ý và phẫn nộ được ông ta giải phóng vào lúc này quả khiến người khác kinh hồn tán đảm. Từ lúc Cự Long chi hoàng chém chém giết giết cho tới hiện tại, ngay cả người mạnh mẽ như Lữ Thuần Dương cũng đã sức cùng lực kiệt, tôi đây cũng vô lực chiến đấu, hầu hết mọi người đều rơi vào trạng thái yếu ớt cực độ, chỉ có Câu Trần Đại Đế là hãy còn duy trì sức chiến đấu tương đối hoàn chỉnh. Nhân đạo hiện tại còn 9 người, tiên đạo còn 6 người. Hai bên đều thương vong nặng nề. Trong trận chiến cuối cùng, nhân đạo lại tổn thất một vị hộ pháp thiên tôn. Cho đến giờ, trong số 9 vị thiên tôn đại hộ pháp của nhân đạo chiến đấu ở nơi này chỉ còn lại tại thiên tôn và trận thiên tôn. Ngũ lôi tôn giả sau khi quý thủy kiếp lôi thiên tôn tự hủy huyền quang cũng chỉ còn lại một mình mậu thổ kiếp lôi tôn giả mà thôi. Mà tiên đạo hiện nay cũng chỉ còn mộ dung nguyên Duệ đắc kiều công chúa, nam hải long vương, bắc hải long vương và một vị binh bộ đại tướng quân. Thương vong nặng nề, thần niệm cạn kiệt khiến người người kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, chẳng ai còn ý chí chiến đấu nữa, đổi cách nói thì chính là, giả dụ câu Trần Đại Đế muốn giết người trúc giận thì không ai ở đây có thể ngăn cản ông ta, mà cũng không đủ năng lực ngăn cản ông ta, người mà ông ta muốn giết nhất, chắc chắn chẳng ai khác ngoài tạ quẩn. Nếu như không phải tạ quẩn tế cờ cửu lê, cửu lê ma Long trước khi chết sẽ chẳng sám hối. Ý chí của si vưu giấu trong ma lực chi tâm cũng sẽ không điên cuồng như vậy, là tạ quẩn đã biến chuyến đi của ông ta trở thành một giấc mộng viễn vong, không chỉ không lấy được ma lực chi tâm, còn thất thủ cả lạc quân thư và long hà đồ. Đường đường là tay cực câu trần đại đế, điều này đối với ông ta mà nói chính là một sự sỉ nhục, là đại sỉ nhục của sỉ nhục, không ai có thể ngăn cản ông ta giết chết tạ quẩn, tạ quẩn đã chú định phải bị xé thành từng mảnh. Dù cho thần hồn của cô có tan thành cho bụi thì ông ta cũng khó mà rửa được nỗi nhục này, câu trần đại đế tới chỗ tạ ẩn, bước đi rất chậm. Ông ta không sốt ruột, tất cả trận đấu đều đã kết thúc, đây là thời khắc báo thù rửa hận thuộc về ông ta, thế nhưng, khiến mọi người cảm thấy kỳ quái chính là, sắc mặt tạ ẩn chẳng hề có chút sợ hãi nào, đối mặt với sát ý chẳng thèm mảy may che đậy của tay cực câu trần đại đế, tạ ẩn dương đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn ông ta người không thể giết ta. Tạ quẩn nói Trần Đại Đế khẽ nhết khóe môi, nở một nụ cười âm hiểm, cho ta một lý do không giết ngươi, ngươi nếu giết ta, vậy thì đừng mong rời khỏi hoang mạc cổ địa long môn, trừ khi ngươi muốn chôn cùng ta ở nơi này. Ngươi cảm thấy ma đạo có thể bảo hộ được ngươi, hắn nếu dám ngăn cản, quả nhân cũng sẽ khiến cho hắn ta chôn thay chốn này. Câu Trần Đại Đế lạnh lùng chỉ vào tôi nói. Câu Trần Đại Đế quả thực dám giết tôi, kiên dè ma đạo là tiên đạo, không phải ông ta. Tiên đạo ra tay còn cần phải cân nhắc, mà câu Trần bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi tiên đạo, ông ta thế nhưng chẳng cần cân nhắc gì nhiều. Cô ấy là hậu duệ của Si Vưu. Mộ Dung Nguyên Duệ nhắc nhở, Cờ Cửu Lê đã nói rõ thân phận của Tạ Uyển, cô chính là hậu duệ của Si Vưu, là huyết thống chân truyền duy nhất. Thế thì đã sao? Si Vưu đã chết rồi. Cửu Lê Ma Long cũng bị quả nhân cảm giết, câu Trần đại đế ngoái đầu liếc Mộ Dung Nguyên Duệ, nói: Sivu là một trong ba vị quốc phụ vĩ đại của nhân tộc. Ông giết cô ấy chính là tác vào mặt toàn bộ nhân tộc. Mộ Dung Nguyên Duệ lại nói, quả nhân không sợ ma đạo báo thù, đương nhiên cũng chẳng sợ nhân tộc. Câu Trần Đại Đế Hiên ngang đáp, thực lực đã đạt tới cảnh giới này, vô luận là ma đạo hay là nhân tộc, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy kẻ nào đủ thực lực có thể truy sát ông ta, thiên đình cao cao tại thượng chư thần có uy của chư thần. Tuyệt nhiên sẽ không chừng hai con mắt đứng nhìn ma đạo và nhân tộc tới hoàng cung câu trần đánh đánh giết giết, huống hồ, coi như tiên đạo không quản chuyện này thì sau lưng ông ta hãy còn sừng sững một tòa hoàng cung của nữ hoa làm chỗ dựa. Có nữ hoa nâng đỡ, kẻ nào dám giết ông ta? Nữ hoa gây loạn tam giới, hoàng cung nữ hoa vẫn đứng vời vợi ở đó, bởi vì nữ hoa là người của thiên đạo. Khi ấy ngay cả ma đạo tổ sư cũng chỉ có thể thì uy chấn áp, chẳng thể làm gì nữ hoa nương nương. Động tới nữ hoa chẳng khác nào trắng trận đối đầu với thiên đạo. Chương 798, câu trần rút lui, 2 Đại đế ngài đây là muốn gây họa cho tiên đạo sao? Mộ dung nguyên duệ trầm giọng hỏi Mộ dung, người làm đạo tổ, quả thực khiến quả nhân vô cùng thất vọng, sợ bóng sợ gió, trước sợ sói sau sợ hổ, tiên đạo bây giờ có thể so sánh với trước kia hay sao? Một câu này của câu trần khiến cho mộ dung nguyên duệ không nói nên lời. Tiên đạo đương nhiên không còn là tiên đạo lúc trước, khi đó tiên đạo sát phạt tam giới, nhân đạo và âm ti của chỉ có thể nghe tiên đạo chỉ đâu đánh đó. Ngay cả kẻ đội trời đạp đất chiếm lĩnh cả một nửa gian sơn đạo môn như ma đạo cũng bị tiên đạo đánh cho vỡ tan, mà nhân tộc trong mắt tiên đạo được coi là cái gì kia chứ. Trước khác nay khác, tiên đạo hiện giờ đang trong tình cảnh hết sức gian nan Mộ dung nguyên vệ giống như gia các lượng trong tam quốc khi đó, khi binh bại thì nhận nhiệm vụ, lúc nguy nan phải phụng mệnh mà hoàn thành. Không phải năng lực của Mộ Dung Nguyên Duệ không đủ, mà bởi vì thời gian của cô ấy quá ngắn, xin không gặp thời. Ngọc Hoàng Đại Đế chết đi, trong ngoài đều loạn, Mộ Dung Nguyên Duệ mệt mỏi ứng phó. Mộ Dung Nguyên Duệ bị mấy lời này của câu Trần Đệ ép, chẳng thể thốt ra lời nào, liếc mắt nhìn tôi im lặng không nói. Tôi hiểu ý cô ấy, tiên đạo chẳng thể làm chủ chuyện của câu Trần Đại Đế, tôi không đáp lại cô ấy, cũng chẳng thay tạ quẩn nhăn cản câu Trần Đại Đế. Hiện tại tôi cũng chẳng ngăn cản được ông ta, tôi vẫn luôn điều động nguyệt quan trong huyền quan của mình, tu bổ thần niệm đã gần như khô kiệt, Lữ Thuần Dương cũng đang làm như vậy, binh chủ chiến kỳ và ma đao nằm trên tế đàn hắc ám ở trung tâm của cửu Long Chi Hoàng. Kẻ nào hồi phục sức mạnh trước, kẻ đó có cơ hội đoạt được cơ duyên của Si Vương, về phần mộ dung nguyên duệ, cô ấy có vẻ đã từ bỏ rồi. Tiên đạo chỉ còn lại 6 người, mà một trong số đó là câu trần đại đế vốn đã có tâm muốn rời bỏ. Câu Trần Đại Đế không vội động thủ giết tạ quẩn bởi vì kiên dẹ lá cờ cửu lê trong tay cô, cờ cửu lê trước đây đại biểu cho khí số của tộc cửu lê, mặc cho khí số của tộc cửu lê đã tiêu vong, thế nhưng sức mạnh ý chí của si vưu vẫn có thể khiến lá cờ này phát huy uy lực, đối diện với sát ý rõ ràng của câu Trần Đại Đế, tạ quẩn nhã từng chữ từng chữ, nói, ông có biết trong cờ cửu lê có gì không? Chẳng, qua cũng chỉ là một lá cờ chiêu hồn mà khí số đã hết, còn có thể có cái gì được? Ông nói không sai, trước khi nó hấp thu sức mạnh ý chí của Si Vưu quả thực chỉ là một lá cờ chiêu hồn khí số đã cạn, nhưng bây giờ, coi như để ông nếm thử một chút cơn thịnh nộ của Ma quân Si Vưu vậy." Nói, Đoạn Tà vẫn đột nhiên đứng thật nghiêm, trước đó cô bị sát ý hủy diệt mạnh mẽ của Câu Trần khiến cho sức chiến đấu trở nên không ổn định, lá cờ cửu lê đón gió bay pháp phới, đột nhiên một cổ thần niệm cuồng cuộn từ trong lá cờ thoát ra, mà sức mạnh của cổ thần niệm này đã vượt qua Câu Trần đại đế vượt qua cả âm sơn lão tổ Trần Dương, thậm chí vượt qua cả cửu Lê Ma Long trong thời kỳ Hoàng Kim. Mà đây vẻn vẹn chỉ là một cổ thần niệm mà thôi, lý do nó cường ngành bá đạo không cùng như vậy là bởi vì nó là thần niệm của ma quân Si Vưu. Sức mạnh chiến đấu của Si Vưu chẳng thể nào dùng các bậc đạo tổ để hình dung, bởi vì ông ta căn bản không nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn. Trước đây, chỉ một ảnh tượng được hóa thành kiếm từ thần niệm của ma đạo tổ sư đã có thể xuyên thủng hành cung của nữ hoa Một khi ảnh tượng thần niệm của si Sivu từ trong cờ cửu lê được thả ra, nhất định sức chiến đấu cũng tương tự như thế, điều này tôi một chút cũng không nghi ngờ, cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, sắc mặt của câu trần đại đế có chút trầm xuống. Mặc dù biết rõ si Sivu đã ngã xuống từ lâu, lưu lại trong cờ cửu lê chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh của thần niệm mà thôi, thế nhưng câu trần đại đế vẫn cảm nhận được uy áp của bậc bệ trên coi thường sự sống và cái chết, kỳ thực, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Tạ quẩn cũng không nguyện ý tại thời điểm này triệu hoán thần niệm của si vu bởi vì điều này sẽ làm hao kiệt toàn bộ sức mạnh ý chí của si đồng thời cũng hủy đi lá cờ cửu Lê này trong số 3 vị quốc phụ vĩ đại của loài người hoàng đế và viêm đế đã quy phục thiên đạo chỉ có ma quân si vu là còn có thể đại diện cho sự kiêu ngạo cuối cùng của nhân tộc đại diện cho gốc trễ của nhân tộc giữa thiên địa còn có người nếu nhườ cửu Lê bị hủy thế gian này sẽ chẳng mảy may lưu lại chút vết tích nào của si vu Nhân tộc cũng vì vậy mà mất đi nguồn cội của mình, câu trần đại đế sắc mặt liên tục thay đổi, sát ý trên người cũng dần yếu đi, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Tạ quẩn cùng lúc cũng thu hồi cờ cửu lê. Ván bài này, tạ quẩn đã cực thắng rồi, câu trần đại đế sắc mặt đen xì, rời khỏi cửu lông chi hoán, ông ta cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại chỗ này, không thể giết được tà quẩn, lại chẳng muốn giúp mộ dung nguyên vệ lấy được binh chủ chiến kỳ, ông ta bắt buộc phải đi trước một bước. Quay lại thiên đình, vì bản thân tính toán một chút, câu trần đại đế vừa đi, tạ quẩn lập tức liền trở thành người có sức chiến đấu mạnh nhất tại sa trường này. Tốc độ hồi phục thần niệm của tôi so với Lữ Thuần Dương nhanh hơn nhiều, thế nhưng tự hỏi bản thân thì tôi cũng biết mình bây giờ không phải đối thủ của tạ quẩn, Lữ Thuần Dương đương nhiên cũng không thể. Tạ quẩn bước tới trung tâm tế đàn, trước tiên nhặt thanh ma đao của Sivu lên, kiểm tra thật cẩn thận, sau lại dùng nó thay thế vũ khí ban đầu của mình, treo ở trên thắt lưng, tiếp đó... Cô Vương Tây cầm lấy binh chủ chiến kỳ mà tất cả mọi người đang nhìn chầm chầm. Chương 799, binh chủ chiến kỳ, 1. Binh chủ chiến kỳ, chính là cờ chiến binh chủ sát phạt vô sông. Khi bắt đầu phất lên, có thể che phủ hết nửa bầu trời, sĩ khí tăng vọt, đóng chào chiến thắng đã đến. Thích hợp nhất chính là đại quân tác chiến, nếu như quân lực bố trí đúng hướng, binh lực càng hùng mạnh thì uy lực của lá cờ sẽ càng lớn, đưa mắt nhìn tam giới, chỉ nói đến năng lực thống binh. Cửu huyền thiên nữ hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị thứ nhất, đến cả phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo cũng phải gặp nhiều trở ngại, phải nhờ đến thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao mới có thể mở ra một con đường máu. Mộ dung nguyên Duệ là thân thế niết bàn của cửu thiên huyền nữ, tương đương với việc hết toàn bộ chiến thần chi đạo, với độ tuổi hiện giờ của cô ấy, tương lai tu vi sẽ không thấp hơn so với cửu thiên huyền nữ năm xưa. Thùy Hỏa nói em ấy có tiềm lực vô tận, gánh vác trúc mệnh chiến thần thái cổ. Trong trận chiến phong thần lần này rất có thể sẽ thức tỉnh, cho nên, Mộ Dung Nguyên Duệ là chủ nhân sáng giá nhất của binh chủ chiến kỳ, một người sinh ra là để chiến đấu như cô ấy mới có thể phát huy hết tất cả quy lực của lá cờ này. Thật ra, binh chủ chiến kỳ đối với ai cũng có lợi cả, nhân đạo, tiên đạo, ma đạo, âm ti, thậm chí cả nhân tộc, nhưng mà, ma đạo tôi có quân uy của Thùy Họa, còn có chính là, đệ tử ma đạo hữu giáo vô loài, yêu tộc, nhân tộc, vong tộc. Chiến lực của các đệ tử rất khó để phối hợp nhịp nhàng, cho nên, binh chủ chiến kỳ thật ra không thích hợp cho ma đạo tác chiến. Về phía nhân tộc, đa phần đều dựa dẫm vào các loại vũ khí kỹ thuật cao cỡ lớn, càng không thích hợp sử dụng binh chủ chiến kỳ. Âm ty không có cách tham dự vào cuộc tranh giành cơ duyên tại cổ địa, cho nên xác định lá cờ này cũng không nên duyên với họ được rồi. Vậy thì tính ra, chỉ còn nhân đạo và tiên đạo mới là những kẻ tranh giành binh chủ chiến kỳ, bất luận tiên nhân bên nào có được đều sẽ có thể khiến cho toàn thể quân lực tăng vọt lên một phần lớn, đến cả khí số của đạo môn cũng theo đó mà bạo phát. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào động tác của Tạ Uẩn, nhìn cô ấy giữ chắc binh chủ chiến kỳ trong tay. Một bên là cờ cửu lê, một bên là binh chủ chiến kỳ, giữa eo còn treo ma đao của Sivu, đồng thời, Tạ Uẩn còn mang dòng máu được kế thừa từ Sivu. Cô ấy vẫn luôn án binh bất động, giờ đây giống như ma quân hộ thể. Bạo phát ra uy nghiêm khiến cho người ta phải run sợ, biểu cảm của tạ quẩn rất kích động, có thể thấy được cô ấy muốn chiếm binh chủ chiến kỳ làm của riêng. Đây là di vật của tổ tiên cô, cô ấy có quyền thừa kế lá cờ này, tạ quẩn là người bảo vệ cho nhân tộc, chỉ cần có thể bước ra khỏi nơi này, nhân đạo và tiên đạo cho dù không can tâm thì cũng không tìm được lý do đòi lại binh chủ chiến kỳ, trừ phi họ công khai khiêu chiến với nhân tộc thôi. Tôi tin chắc rằng từ phút nhất định đã sắp xếp mọi thứ phía sau. Nói không chừng cũng đã sắp xếp cho người ở bên ngoài tiếp ứng cho tạ quẩn rồi. Bây giờ, chiến lực của Lữ Thuần Dương còn chưa hồi phục, không ai có thể ngăn cản tạ quẩn lấy đi binh chủ chiến kỳ, người duy nhất có thể ngăn cản là câu trần đại đế cũng đã đi mất rồi. Bất luận từ phương diện nào, tạ quẩn có được binh chủ chiến kỳ đều là một chuyện quá rõ ràng. Cho nên cô ấy không dám trễ nải mà đem binh chủ chiến kỳ cùng với cờ cửu lê cất hết vào trong huyền quan của mình. Binh chủ chiến kỳ là di vật của Sivu. Tạ Quẩn lại là hậu Duệ của người, cô ấy có thể trực tiếp thu nạp không cần phải tế luyện gì cả. Nếu như rơi vào trong tay kẻ khác, nhất định phải lấy thần hồn của bản thân để tế luyện một mới có thể điều khiển như ý mình muốn. Sau khi thu nạp xong, Tạ Quẩn quay về đứng ở yên bên cạnh tôi. Tạ Lan, tôi nhớ cậu từng nói, ma đạo không tranh binh chủ chiến kỳ. Tạ Lưu Vân lên tiếng. Ma đạo không tranh. Tôi đáp. Vậy tại sao cậu lại để tạ quẩn lấy đi binh chủ chiến kỳ? Tạ Lưu Vân lại hỏi, tạ quẩn không phải đệ tử của ma đạo. Ha ha, tạ Lan, cậu đừng quên mất thân phận của mình, cậu là ma đạo tổ sư, cậu không cảm thấy làm như vậy có chút mất đi thể diện của đạo tổ sao tôi thừa nhận lần tranh đoạt cơ duyên này tôi đã thua cho cậu, nhưng mà vẫn hy vọng cậu có thể thực hiện đúng lời hứa của mình. Tạ Lưu Vân cười lạnh tiếp lời. Rất rõ ràng, tạ Lưu không tin lời tôi nói. Cứ tưởng tôi cố tình rắp tâm lừa gạt họ. Tôi đích thực không phải đệ tử của ma đạo, tôi đến đây cũng không phải đại diện cho ma đạo, tạ quẩn cất lời. Câu nói này của tạ quẩn đã khiến cho sắc mặt của tạ Lưu Vân ngưng động. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, tạ Lưu Vân hiểu được trọng lượng của câu nói này từ tạ quẩn, nếu như cô ta là đệ tử ma đạo, tuyệt đối sẽ không nói ra câu nói này. Vậy thì ngươi đại diện cho ai? Tạ Lưu Vân hỏi. Tôi đại diện cho nhân tộc, tôi là người kế nhiệm cuối cùng bảo vệ cho nhân tộc. Tạ quẩn lớn tiếng hô to. Khắp nơi đều im bạc, một sự yên lặng đến đáng sợ. Không ai ngờ được cuối cùng kết cục lại như thế, dù cho họ có suy nghĩ nát ốc cũng không tin binh chủ chiến kỳ lại rơi vào tay của nhân tộc. Mấu chốt ở đây chính là, tạ quẩn còn là hậu duệ của Sivu, rất rõ ràng là cô ấy chỉ lấy lại di vật của tổ tiên cô mà thôi. Tiên nhân hai đạo không ai có thể trách móc nhân tộc đến tham dự cuộc tranh giành trong cổ địa được, cổ địa lông môn hoang mạc, thiên tôn của tiên nhân hai đạo hy sinh như mưa, sự mất mát thương vong này thật sự quá nghiêm trọng rồi, đến cuối cùng thì như lấy nước bằng giỏ tre, ngược lại còn mở sẵn đường cho nhân tộc. Tôi đã hiểu rồi, tạ lang. Qua một hồi lâu, tạ Lưu Vân mới ung dung thở dài nói. Hiểu cái gì? Tôi hỏi, không phải tôi thua cậu, mà là thua cho từ phúc. Nếu tôi đoán không lầm, hiện giờ đại quân của nhân tộc đã mở được cổ địa Long môn hoang mạc và đang đợi chúng tôi ở bên ngoài. Tạ Lưu Vân tiếp lời. Chương 800, Binh chủ chiến kỳ, 2 Nghe hắn nói như thế, tâm mi của Lữ Thuần Dương cũng theo đó là nhăn lại. Sau khi hồi phục thể lực, ông ta có thể giành lại binh chủ chiến kỳ trong tay tạ ẩn, không ai có thể ngăn cản được ông, cho dù vì thế mà đắc tội với nhân tộc ông cũng chẳng màn, thế nhưng... Nếu như Từ Phúc đã dẫn binh trấn thủ bên ngoài Long Môn mà ông vẫn đồng thủ với tà Uẩn, vậy thì chẳng khác gì đã trực tiếp tuyên chiến với nhân tộc còn gì. Các vị cấp cao trong nhân tộc tuyệt đối không muốn bị cuốn vào trong cuộc chiến phong thần, càng không chấp nhận nghe lệnh từ ai, bản thân Từ Phúc lại không thiếu dũng khí khai chiến với bất kỳ mối lo ngại nào. Phải hay là không, ra ngoài xem thì sẽ rõ ngay thôi. Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn luôn trầm mặt, giờ đây đã lên tiếng cất lời. Nửa ngày đã trôi qua. Đợi đến khi thực lực của mọi người hồi phục lại vài phần, chúng tôi bắt đầu rời khỏi Cự Long Chi Hoàng, đi xuyên qua thành Cự Long và Long Cốc Hoang dã, thông qua Long Môn dùng pháp trận dịch chuyển quay về hẻm núi Hắc Nham. Vừa hiện thân, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là Từ phút đang trấn thủ ở bên ngoài Long Môn cùng với thanh kiếm thuần quân Tôn Quý vô song, nắm giữ khí số của nhân tộc, và thế là, cuộc chiến tranh giành cơ duyên tại Long Môn hoang mạc đến đây là kết thúc. Sau sự việc này, Tạ ủng mượn ma đao và cờ cửu lê để thanh tẩy hết quán khí và vong hồn của rồng của cả ngọn núi Long Môn hoang mạc, khiến cho khắp nơi trong cổ địa và nhân gian đều dung hợp lại với nhau. Trong tứ đại cổ địa, bây giờ chỉ còn lại miêu cương cổ địa là chưa xuất thế, đợi sau khi miêu cương cổ địa hiện hình, vậy thì cuộc chiến phong thần trong tam giới sẽ chính thức bắt đầu. Chỉ vì một binh chủ chiến kỳ mà tiên nhân đạo đã bị tổn thất nặng nệ đến cực điểm, chính vị hộ pháp thiên tôn của nhân đạo chỉ còn lại bốn. Ngũ lôi tôn giả dưới trướng đậu mẫu nguyên quân chỉ còn lại một vị mẫu thổ kiếp lôi tôn giả, bốn vị đại thiên sư cũng đã bỏ mạng hai vị vào đó, chỉ còn lại trương đạo lăng và tác thủ kiên. Tiên đạo tổn thất thiên tôn không bằng nhân đạo, nhưng đã kích lần này cũng không thua kém gì so với nhân đạo đâu, cái chết của kiếm vô ngân, còn có sự tổn thất của thái ớt thiên tôn mà mộ dung nguyên Duệ không thể đối mặt, có thể tưởng tượng được là, trong nội bộ của tiên đạo chắc chắn sẽ có người bất mạng đối với cô ấy. Tổn thất khi mất đi hai vị Long Vương cùng với một phần số khí của Long Tộc, khiến cho chiến lực của Long Tộc bị suy giảm trầm trọng, cho dù có thay đắc kiêu công chùa vào cũng không thể bù đắp được tổn thất này. Điều khiến cho mộ dung nguyên vệ đau đầu hơn chính là câu trần đại đế, tuy rằng ông đã tổn thất sách Lạc Quy và Long Hà Đồ, nhưng thương huyền thiên bổ trợ cho ông nâng cấp chiến lực đã bù đắp cho lần thiệt hại này. Thiên đình vốn đã rối ren lắm rồi, thế lực của câu trần càng khiến cho cục diện hỗn loạn hơn. Còn về cái chết của kiếm vô ngân, căn bản không có chứng cứ chứng minh là ông ta làm, kiếm lử thuần dương cũng không hỏi ra được máu chốt gì. Lần tranh đoạt binh chủ chiến kỳ này là do câu trần đại đế không mời mà đến, cho dù ông không giúp tiên đạo tranh binh chủ chiến kỳ thì tiên đạo cũng không có cách nào trách móc ông cả. Hơn nữa có tạ quẩn ở đây, cho dù ông có muốn ra tay cũng chưa chắc gì sẽ tranh được. Sự thất bại toàn diện của tiên đã khiến cho tâm trạng của mộ dung nguyên Duệ chán nản đến tột cùng. Sau khi trở về tổ đình Côn Lôn, cô liền ở lại chiến thần điện đóng cửa sám hối, ngay cả phải thuộc chức tại thiên đình cũng không đi, chỉ sắp xếp cho đắc kiêu công chu đến tử vi tinh cung để trần thuộc mọi chuyện cho tử vi đại đế. Tử vi đại đế không hề trách tội mộ dung nguyên Duệ cũng biết cô ấy đã cố gắng hết sức rồi, việc cấp bách lúc này là phải tìm cách giải quyết để giữ vững cục diện trên thiên đình. Nếu nói khi hay tin mộ dung nguyên duệ bị thất thế thì người vui mừng nhất ngoại trừ những thế lực đối kháng thường chất vấn mộ dung nguyên duệ ra thì cũng chỉ còn có hạo thiên ngọc đế rồi. Cửu thiên đảng ma tổ sư đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự của bọn họ, chuyện này cũng đã nhận được sự chấp thuận của tử vi đại đế. Điều duy nhất khiến cho hạo thiên ngọc đế buồn phiền chính là, mộ dung nguyên duệ vẫn không tỏ rõ động thái của mình, ông sai tiên tử đem bao nhiêu quà đến cho mộ dung nguyên duệ cũng lần lượt bị trả về, hạo thiên không có chí hướng gì trong người. Tuy hậu cung có vô số tiên tử, cũng không thiếu dung nhang xinh đẹp thua kém mộ dung nguyên Duệ thế nhưng cô ấy dù sao cũng là binh bộ chiến thần, song phấn lục cung ai mà có khí chất anh hùng như cô ấy chứ, chinh phục chiến thần mộ dung nguyên Duệ hoàn toàn có thể đáp ứng lòng tự trọng của Hạo Thiên Ngọc Đế với tư cách là một người đàn ông, Hảo Thiên đối với mộ dung nguyên Duệ phải nói là khát vọng nhất định phải có được.